Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên đầu con á, ngay dưới cái gầm bàn, có một cái cái hình dạng con người. Nhưng mà nhìn kỹ thì nó giống như là một con khỉ vậy. Tại vì nó có rất nhiều lông. Nhưng có điều là nó mặc ở trên người cái áo công nhân. Nó giống như là áo của cô con mặc mà khi làm ở công ty gỗ vậy. Nó thò tay lên. Nó đang chụp, nó đuổi bắt một cái cái cái cục gì đó nó vuông vuông mà dòm thấy gốm lắm mà lúc đó nó chỉ lo bắt cái cục đó, nó không có để ý con mà thật sự lúc đó thì con cũng nằm cứng ngắc rồi con có nhúc nhích chắc có lẽ nó tưởng con cũng ngủ thôi nhưng có điều là sao mà con thấy má con bá nằm mà bá quay qua bá tròn lên tay nó kiểu như kiểu như mà bá đang ngủ bá quay tư thế đổi cái tư thế nằm vậy Thì khi mà cái tay bá đè lên cái tay nó Thì nó mới mới đẩy cái tay ra Rồi nó chui xuống đất xong lại Lại chui lên Rồi nó chạy đuổi theo cái khối lúc nãy Con cũng không biết nó là ma Hay là do con tưởng tượng nữa Tại vì lúc đó con còn nhỏ quá Nhưng phải nói rằng cái hình ảnh đó Nó đã ám ảnh con suốt một thời gian dài Mà con không có biết nói với ai đó Mà con nói cũng không ai tin nữa Nhưng mà Thiệt tình mà nói con thấy nó rất là chân thật, nó rõ ràng trước mặt, chứ không phải là khi mình ngủ mình nằm mơ. Con cũng đã từng nghe ba má con kể là ở cái ngôi nhà cũ khi mà chưa xây lên thì cũng có nhiều người đã gặp những hiện tượng lạ như vậy. Những hiện tượng lạ đó má con có kể như thế này. Nói là cái buổi tối nọ cũng ngay trong chính nhà cũ đó. Thì má con thức dậy đi tiểu đêm Thì khi đi tiểu má thấy chú ba của con tự dưng đứng mà quét nhà <cười> Bà cũng không có thắc mắc gì hết Bà đi vệ sinh rồi quay vào phòng Nhưng mà khi vào phòng bà nhìn lên giường thì thấy chú ba con đang nằm ngủ chà. Vậy là bà cũng biết là mới thấy cái người ngoài kia quét nhà là cái gì rồi Thôi, bà cũng sợ quá, rồi chung vào mùng, ngủ luôn cho đến sáng. Cái hiện tượng khác trong căn nhà này là chỉ ba của con. Bà kể là khi bà học bài khuya, tại vì bà là học sinh chuyên của một trường trung học phổ thông, cho nên phải học bài nhiều để mà thi. Thì khi học xong bài rồi, bà mới lên giường bà nằm ngủ. Đang ngủ tự dưng sao thấy... Như muốn nghẹt thở, khó thở quá, bà mới mở mắt ra. Thì bà thấy một ông già, một tay đó, thì cầm cái quạt mà quạt bình thường như thế này. Còn cái tay kia thì đè vô cổ bà mà bóp. Thì bà thấy cái cảnh đó bà sợ quá, bà mới thầm ở trong bụng bà đập. giê yes, Maria, Jose." cứ như vậy, vài lần thì cái ông già đó biết mất đi. Bà có kể lại chuyện này cho mọi người nghe, nhưng mà hầu như không ai tin hết. Cứ nói chắc bản thức khuya quá, bà học quá, nên bà nằm bà mớ hay suy nghĩ linh tinh thôi. Nhưng mà ai nói gì nói riêng con thì con nghĩ chỉ kể là có thật. Tại vì không chỉ riêng bà chị ba của con, mà má con hay vài người cũng đã gặp không ít những điều lạ ở trong cái ngôi nhà này. Bây giờ thì nhà con đã trải qua hai cái đợt xây dựng mới rồi. Đến giờ thì nó đã khang trang nhiều. Nhà con cũng có nhờ cha nhà thờ về làm phép nhà rồi. Trong nhà thì cũng để mỗi tầng là mỗi cái bàn thờ chúa. Cho nên không còn gì xảy ra ở trong cái căn nhà mới này nữa. Còn đây là chuyện ma mà ba của con kể lại khi ba còn trẻ. Ba nói là sau năm 1975 thì lúc đó ba con còn làm ở bên đường sắt. Rồi ổng cũng có làm thêm bảo vệ hay gì ở trong đó nữa. Cho nên ổng được ngủ ở trong cái phòng trực. Mà trong cái phòng trực này thì nó có hai cái giường để cho hai người có thể nằm ngủ được. Thì lúc đó có đồng nghiệp của ba nữa. Ba thì nằm ngủ trên một giường. Còn đồng nghiệp của ba thì cũng nằm trên một cái giường khi ba ngủ thì ba có thói quen là ba đắp mền kín đầu luôn tại vì thời tiết nó vẫn cũng lạnh nữa thì khi đang ngủ như vậy ba nghe có tiếng động lạ ba mới giật mình thức dậy ba mới kéo xuôi màn sô mền xuống hở cái tầm mắt rồi ba nhìn thì ba thấy nghe chuyện hot nhất tại